t r ì n h phát của YouTube đã được khởi chạy, vẫn là câu nói như mọi khi. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ l á t Xin đến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya và fanpage truyện đêm khuya. Một lần nữa xin m ế n chào các admin ở bên fanpage. Xin m ế n chào quý vị khán thính giả bên fanpage cũng như là quý vị khán thính giả của bên YouTube. ủ sau m ì n h không thấy ai bên YouTube ta, nó có bị cái gì không có ai đó comment bên YouTube. Hello, Bé Viên Phượng. Hello, Bé Diễm Trinh. Uh, hello, Trần Đức. Mến chào những cô gái cầm cờ lái xanh của YouTube. Ok, chúng ta vào việc luôn nghe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của chuyện ma kinh dị, linh dị một cái vụ án rất là khủng khiếp mộ h ồ Ly. Uh, đến cái bước này thì mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Vấn đề là truy bắt hung thủ thôi. và lột mặt nạ của cái kẻ sau cùng đó là giáo chủ đó là ai họ cái tên giáo chủ các bạn nghe nó thế ghê rồi lại còn là giáo chủ của bạch h ồ n giáo nó, nó quá là g h ê gớm cuối chương trình chúng ta sẽ chia sẻ một chút về một số cái giáo phái họ trên thế giới ngày mai thì chúng ta sẽ đọc một bộ làng quê chúng ta sẽ đọc một bộ truyện ma về làng quê của tác giả trung kiên mà chúng ta đã từng được biết đến trung kiên qua bộ truyện quê nội đấy đúng không rồi là thầy giáo vùng cao thì ngày mai Trung k i ê n sẽ gửi tới m các bạn một cái bộ truyện cực kỳ hay <cười> một cái bộ truyện mới vừa mới mới hoàn thành xong là làm dâu đất độc cực kỳ hay về làng quê mà riêng về cái chất viết làng quê của Trung k i ê n thì các bạn cũng không cần phải phải phải phải xem là nó như thế nào rồi Là quá chất rồi ok <cười> để ủng hộ tác tác giả anh Doãn Tĩnh thì các bạn hãy chia sẻ truy cập vào Facebook của anh Doãn Tĩnh chia sẻ các tác phẩm của anh Doãn Tĩnh tới đông đảo khán thính giả hơn nữa cũng như là để ủng hộ a Tuấn các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này hello bé Đoàn Thu tới đông đảo khán thính giả và đừng quên à, hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit qua địa chỉ Paypan được ghi i ở phần mô tả của video và không mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối cùng. c ủ thần án mộ hồ ly tác giả doãn tĩnh diễn đọc t h ầ n tốn Phần ngõ dẫn vào trong nhà của ông trưởng thôn hẹp, dài và sâu hun hút. Chúng tôi dừng lại ở phía ngoài đường lớn. Vị đội trưởng ra hiệu cho mọi người lập tức bố trí đội hình mai phục. i ọ n g ông ta bỗng nhiên chắc nịch ra lệnh: tất cả mọi người vào vị trí chiến đấu. Nhất định lần này chúng ta phải mau chóng bắt được ông bân trước khi trời sáng, tránh làm kinh động đến bà con trong thôn. Trước một đội đặc nhiệm tinh nhuệ như vậy, tôi chắc mẩm lão bân lần này dù có mọc cánh cũng chẳng thoát. tôi dẫn đội đặc nhiệm đến trước cổng nhà ông bân thấy bên trong cửa vẫn khóa im im từ trong ngôi nhà nhỏ phát ra ánh đèn mờ le lói ảm đạm cứ đỏ ngầu ngầu thọt nhìn mà phát ghê tôi thắc mắc không biết lão già này có trốn ở bên trong hay không cớ làm sao mà cánh cổng được khóa ngoài như vậy ông đội trưởng cũng đang đăm chiêu suy nghĩ một lúc sau ông ta cất giọng quyết đoán ông bần cố tình làm như vậy để đánh lạc hướng chúng ta mo s ô n g vào đừng để cho lão chạy thoát anh chiến sĩ đặc nhiệm trẻ nghe vậy thì lập tức phá khóa chỉ nghe cạch một cái ổ khóa mở toang không để lại thêm một tiếng động thừa nào khác rất chuyên nghiệp tôi trợn tròn mắt trước kỹ thuật mở khóa của anh chiến sĩ còn chưa kịp khen lên một câu thì tất cả mọi người ầm ập lao vào bên trong không dám chậm trễ tôi vội chạy theo căn nhà này có cái gì đó u ám khi chúng tôi còn đứng ở ngoài sân thì một luồng khí lạnh từ đâu thổi tới làm cho sống lưng, A lưng của ai nấy đều nổi hết cả da gà, da chó lên. Ánh đèn mờ ảo, làm cho không gian trong căn nhà lụp sụp như có một thứ gì đó ma quái và gây sợ. Mấy anh chiến sĩ trong đội đặc nhiệm sắc mặt lạnh tanh, không ai có một chút biểu hiện hoảng hốt. Ai nấy đều căng mắt chăm chú quan sát vào bên trong. thế nhưng gian nhà nhỏ vẫn hoàn toàn vắng lặng đến lạ kỳ không hề có một chút dấu tích nào của ông bân ở bên trong đó. tôi thấy mọi người như bạo gan thế cũng có thêm can đảm vội nắm chặt tay đi theo đằng sau lưng họ tôi nghĩ có lẽ là tôi quá nhát gan cho nên nhìn đâu cũng thấy ma quỷ g h ê giận trừ thật ra ở trong này ngoài sự vắng lặng đâu có gì đáng sợ đâu chúng tôi mở cửa bước vào bên trong không có một ai cả không lẽ ông bân ông không có nhà trong gian nhà tranh vách đất nhỏ bé lụp sụp như vậy thì ông trốn đi đâu được còn đang mải suy nghĩ tôi bỗng nhiên giật nảy mình từ phía căn buồng nhỏ phát ra một tiếng động cạch một cái ngay lập tức gần hai chục nòng súng ak lên đạn x o à n x o ạ t chĩa thẳng về căn buồng chỉ cần có một chút biểu hiện khác thường nào đó lập tức sẽ đạn xả như mưa lúc ấy thì cho dù là ma quỷ hiện hình cũng sẽ bị hỏa lực bắn cho hồn bay phách lạc. tôi nín thở, căng mắt nhìn vào bên trong căn buồng đã bị khóa trái cửa, không ai biết được bên trong có thứ gì xảy ra. tiếng động lạ khi nãy phát ra từ ấy chắc chắn là ở trong này có cái gì. vị đội trưởng cẩn thận tiến lên đưa tay thử đẩy cánh cửa, cánh cửa bị khóa trái, ông không đẩy ra được. cánh cửa gian buồng này làm bằng một cái tấm ván gỗ mỏng g p ẹp. Nếu như mà dùng sức đạp mạnh, có thể dễ dàng bung ra ngay lập tức. Sau một hồi nghe ngóng, biết có người đang ở trong buồn, vị đội trưởng dõng dạc nói to: "Ông b â n chúng tôi cho ông một phút để suy nghĩ. Ông không chạy thoát được đâu. Mau đưa tay chịu chói để nhận sự h o khoan hồng của pháp luật." Vị đội trưởng nói xong, liền ra hiệu cho tất cả mọi người lui lại. Ai nấy cầm chặt súng ở trong tay căng thẳng chờ đợi. tôi hồi hộp đến đứng cả tim những sợi dây thần kinh ở hai bên thái dương tăng như dây đàn bên trong vẫn im lặng không hề có dấu hiệu phản hồi nào lão già đó không biết là định dở trò ma quỷ gì cứ làm sao đã bị dồn vào nước đường cùng mà còn cứng đầu như vậy một phút trôi qua mọi thứ vẫn im lặng vị đội trưởng không kiên nhẫn thêm bèn ra lệnh cho sông vào hai chiến sĩ đặc nhiệm g tiên phong lao đến đạp mạnh tấm ván cửa gỗ bung ra tất cả đều chĩa súng vào bên trong mà quát lên dota l ê n ông đã bị bắt tôi đứng ở đằng sau căng mắt nhìn vào căn buồng nhỏ tối om om không nhìn rõ được thứ gì cả rất có thể là lão cáo già ấy đang ẩn nấp đâu đó bên trong còn đang mỏi mải suy nghĩ tôi bỗng nhìn nghe tiếng ai đó hét lên mọi người cẩn thận cẩn thận có có, có người đang ở phía trên từ trên sà nhà một bóng người đang đung đưa lủng lẳng giữa khoảng không. Vừa nhìn thấy, tôi đã lạnh lẽo, khiếp đảm. Một anh chiến sĩ cố giữ vẻ bình tĩnh, b, b báo cáo đội trưởng là là là một cái xác một cái xác treo cổ ở đây ạ. Một cái xác treo cổ. Chuyện này nghĩa là thế nào? Tôi nghĩ thầm ở trong đầu, không lẽ là ông bân biết mình sắp bị bắt? cho nên đã treo cổ tự vẫn chăng? vậy thì hỏng bét. lão cáo già này thả chết c h ứ nhất định không để bị bắt, không bắt sống được lão thì làm sao l ầ n ra manh mối của tên giáo chủ? tôi lấy can đảm tiến về phía trước, vừa nhìn vào xác chết, đôi mắt của tôi tối sầm lại. không thể nào, không không thể nào. tại sao? tại sao là bà ta chứ? tại sao là bà ta chứ? thấy tôi cứ đứng chết chừng ở đó miệng không ngừng ú ớ lắp bắp mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc tôi cố gắng lấy lại thần sắc quay sang nói với ông đội trưởng là là, là vợ của ông trường thôn nữa. nhưng nhưng làm sao làm sao mà bà, bà, bà ta lại bị treo cổ chết ở đây tại sao vậy cậu nói sao xác này là vợ của ông bên sao vâng tôi đã gặp bà ta một lần rồi. tôi chắc chắn cái xác này là vợ ông bân. nghe tôi nói như vậy, vị đội trưởng nhíu mày đăm chiêu. không biết ông ta đang suy nghĩ gì. đột nhiên ông ta đứng dậy díp lên. h ỏ m rồi, xông vào bên trong, xông vào bên trong. vừa nghe thấy hiệu lệnh của ông, tất cả mọi người đồng loạt dương súng, ập vào trong gian buồng. ở trên sàn nhà, xác của bà vợ treo cổ, lưỡi thè l ẻ ra, khuôn mặt p h ủ thũng tím tái, trông đáng sợ vô cùng. cái xác đùng đưa, cái dây thừng nghiến vào cái xà nhà kẹt cả kẹt cọt, nghe đến gây sợ. cảm giác như là có một con yêu tinh nào đó thổi một luồng hơi lạnh vào mọi người vậy. tôi không dám nhìn cái xác bị treo cổ, tôi tập trung tinh thần quan sát ở trong gian buồng. ông bân dùng gian buồng này để luyện tà thuật. thảo nào, lúc đầu tôi có cảm giác nơi đây âm u lạnh lẽo đến như vậy. khác với gian nhà ở bên ngoài, căn buồng được lão trưởng thôn dày công tu sửa ra cố tỉ mỉ. Những bức vách được xây bằng gạch đá ong, kiên cố. Xung quanh buồng rán c h i chít những lá bùa đủ loại, hình dáng, màu sắc khác nhau. ở giữa có một cái bệ thờ xây bằng gạch. phủ ở bên trên bệ thờ là một tấm vải đỏ rất lớn. Hai bên bệ thờ có đặt hai cây đèn dầu leo lét. Ánh sáng từ cây đèn làm cho căn buồng càng thêm âm u lạnh lẽo. giữa bệ thờ có một vật lù lù phủ tấm vải trắng vô cùng quái dị. Không lẽ đây chính là cái đầu của bà Hoa? Tôi không dám đến gần chỗ bệ thờ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được luồng âm khí rất mạnh từ bên trong tấm vải tỏa ra. Không chỉ riêng tôi, mà tất cả mọi người đều đang đổ rồn ánh mắt nhìn vào cái thứ lù lù ở dưới tấm vải. Một anh công an lấy đầu súng gạt phăng tấm vải. Tôi giật bắn cả người. lùi về phía sau là nó chính là cái đầu của bà hoa hiện ra trong cái thứ ánh sáng ảm đạm lại càng thêm quái dị quái đản tôi đã nghĩ nó chỉ là một cái đầu lâu còn chơ xương ai dè nó còn nguyên cả da thịt không những vậy mớ tóc hoa dâm bù r ù của bà Hoa vẫn còn y như lúc bà ta còn sống. vị đội trưởng nhìn vào cái đầu lâu, quay sang chấn an mọi người. cái đầu này đã được ngâm tẩm trong dung dịch hóa chất bảo quản, cho nên nó không bị phân hủy bốc mùi hôi thối. mọi người đừng sợ, mau giữ vững đội hình. lời nói của vị đội trưởng vừa dứt, thì bỗng nhiên cái đầu của bà Hoa rung lên rất mạnh. đôi mắt đang ở đó nhắm t ị t bỗng nhiên mở t r ừ n g ra. từ t r o n g đôi mắt phát ra những tia sáng đỏ lòm tả dị phía đằng sau ở trên cái dây treo cỏ xác của bà vợ ông bân cũng rung lên bẩn b ậ t rồi rơi bịch xuống đất mọi việc diễn ra quá bất ngờ những chiến sĩ đặc nhiệm trong phút chốc cũng không giữ được bình tĩnh nữa một anh chiến sĩ trẻ sợ đến mức hét lên giơ súng xả đạn liên tục vào cái xác dừng lại không ai được nổ súng mau nín thở nhanh lên quỳ n h ậ p trang quỳ n h ậ p trang thế nhưng lời của ông đội trưởng phát ra đã quá muộn chỉ nghe thấy đ o à n một cái nòng súng của anh đặc nhiệm kê lóe lên ánh lửa bốc khói mù mịt viên đạn găm trúng vào giữa ngực của c á i x á c tạo thành một lỗ thủng lớn xuyên qua lồng ngực anh chiến sĩ v u ố t mồ hôi đầm đìa trên chán còn chưa kịp hoàn hồn c á i x á c bật dậy như là mắc lò xo đưa hai tay vồ lấy cổ của anh anh chiến sĩ bất ngờ không kịp phản xạ anh ta gào lên dãy rụa điên cuồng nhưng càng cử động cắt á c càng siết chặt l ê n anh ta hơn. trong phút chốc, mặt của anh chiến sĩ đỏ gắt lên, đôi mắt mở trừng trừng như sắp lồi cả ra bên ngoài. cứng như vậy, chỉ vài giây nữa, anh ta sẽ tắt thở, chết ngay lập tức. ở đằng sau, cái đầu của bà Hoa, đôi mắt mở trừng trừng, chảy ra những dòng máu, đôi mắt sắc lẹm, tỏa ra một cái thứ ánh đỏ lòm lòm. thế rồi bỗng nhiên miệng đó giật giật há hốc ra từ bên trong máu tràn ra rồi cười k h a n h khách. <cười> Mọi người lập tức chạy đến vây kín lại anh chiến sĩ. Ai nấy mặt mũi đều kinh hãi, tuy nhiên cũng chưa dám xông lên để cứu. trong căn buồng nó quá tối quá chật chội nếu như bọn họ xả đạn bừa bãi. rất có thể bắn nhầm vào đồng đội ngộ thương. lúc đó mọi việc sẽ càng thêm tồi tệ. vị đội trưởng từ nãy giờ vẫn đứng quan sát. đột nhiên ông ta lao lên rút súng bên hông, nhắm thẳng giữa sác chán của cái xác bóp cỏ đến đoàn một cái. sau tiếng súng nổ, xác bà vợ của ông b â n đổ ập xuống nền nhà, nằm im cứng đờ trong sự kinh ngạc của mọi người. vị đội trưởng cất súng vào trong bao, quay sang nói. xét chút nữa mắc bẫy chết người do lão tạo ra rồi. Lão cáo già này đúng là không tầm thường chút nào cả. Tôi còn chưa hết kinh hãi trước sự việc quái đản. Nghe ông đội trưởng nói vậy, tôi vội vàng hỏi chuyện này rốt cục là thế nào? Thưa đội trưởng. Ông đội trưởng chỉ tay về cái đầu của bà Hoa. x á c bà và ông Bân mới chết cách đây không lâu, trong cơ thể còn tích tụ nguồn điện âm. Không những vậy, căn buồng này rất lạnh. bởi có một lượng âm khí từ cái đầu tỏa ra khi nhiều người cùng sống vào đây thì sẽ phóng ra môi trường một nguồn điện dương nguồn điện dương đủ lớn sẽ xung đột với nguồn điện âm trong cơ thể của người chết tạo ra nguồn điện từ trường cảm ứng khi nãy còn mắt kia phóng ra một luồng điện từ kích thích cái xác khiến cho nó bật dậy như là cục nam châm cái xác chết sẽ vồ lấy hút tất cả nguồn điện dương mà nó gặp ở trong cơ thể của người sống vị đội trưởng nhìn anh lính trẻ mặt mày vẫn đang tái mét khi nãy tôi bảo mọi người nín thở là để cái xác này không phát hiện ra dương khí của chúng ta nhưng cậu không kiềm chế được đã vội ra tay làm lều i suýt chút nữa cậu đã gây nguy hiểm cho mọi người rồi đấy dạ thưa thưa đội trưởng tôi tôi, tôi, tôi biết rồi tôi tôi sẽ rút kinh nghiệm tôi sẽ tự k i ể m i h m bản thân t u i tôi không hiểu lắm về những kiến thức mà ông đội trưởng nói nhưng tôi rất khâm phục cách làm việc điềm tĩnh và chuyên nghiệp của ông. khi nãy tôi thấy ông không hề hoảng sợ như những người khác mà đứng im quan sát cẩn thận từng hành động nhỏ của cái xác. đặc biệt là tôi vô cùng ấn tượng bởi cú tung người lên cao, rút súng bắn vô cùng quyết đoán qua hàng dãy đầu người lố nhố. tất cả mọi động tác đều rất nhanh, chuẩn xác đến từng milimet. nếu như không phải là người có bản lĩnh và kinh nghiệm từng trải thì làm sao mà ông có thể làm được như vậy? nhìn cái xác nằm cứng đờ trên nền nhà vết đạn găm vào giữa chán xuyên qua hộp sọ để lại một lỗ thủng sâu không hiểu làm sao khi nãy ông đội trưởng lại có thể nhắm trúng vừa bắn xong thì cái xác lại đổ gục xuống bất động như vậy tôi nghĩ đây có thể là nơi tập trung các cơ quan thần kinh bắn vào đó cũng giống như việc mình ngắt cầu dao điện vậy đột nhiên trong căn buồng lại vang lên chàng cười lanh lảnh <cười> các người khá lắm muôn bắt tà không dễ đâu là âm thanh của lão bân tôi giật mình đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng không xác định được tiếng cười phát ra từ đâu cả cây lạ căn buồng này không có lớn lắm diện tích cũng chỉ có hơn chục mét vuông bao nhiêu người ở đây ông ta trốn ở đâu được tiếng cười vang vọng giống như những đợt sóng âm dội vào màng nhĩ khiến cho bên tai của tôi lùng bùng lão già này có lẽ dùng mật âm hoặc là một thủ thuật nào đó để đánh lửa thính giác của chúng tôi. Một anh chiến sĩ bỗng nhiên hét lên thất thanh. Mọi người mau lại đi xem. đằng đằng sau bức tường này còn gian mật thất. Chương 10. sự thật phơi bày. Tất cả mọi người kinh ngạc, không ai ngờ được trong căn buồng nhỏ của ông bân lại còn có thêm một gian mật thất. Gian mật thất được ngụy trang khéo léo đến mức. nếu như nhìn qua cũng khó mà phát hiện được ra nó. khi nãy anh lính vô tình đập lưng vào cơ quan khởi động ở trên tường. anh ta nghe thấy đằng sau lưng có những tiếng răng rắc. tiếp theo là cả một mảng tường đá ong bị nứt ra, để lộ ra bên trong là một vùng tối đen sâu hun hút ngay dưới cái bệ thở. tôi tiến lên soi đèn pin, cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh. cánh cửa bí mật này được lão bần ngụy trang rất khéo, được làm bằng những viên gạch đá ong gắn liền với bức tường. thế nhưng có cơ quan khởi động đặc biệt khi gạt vào nút khởi động lập tức tường sẽ được mở quả nhiên với cách ngụy trang tinh vi này đã che mắt tất cả nếu như không phải là anh chiến sĩ vô tình phát hiện ra sẽ không ai biết được ở trong này lại có một cái nơi bí mật như vậy vị đội trưởng đưa tay ấn vào chốt khởi động trong sự tò mò hồi hộp của mọi người bức tường gạch bỗng nhiên rung lên bẩn b ậ t cánh cửa càng lúc càng mở rộng k h u n g cảnh bên trong gian mật thất hiện ra, chúng tôi thốt lên kinh ngạc. Cứ làm sao? ở đây lại có một gian phòng bằng đá, quy mô đồ sộ đến như vậy. Mọi thứ bên trong cứ trải dài, sâu h ô n hút. đứng ở đây, chúng tôi không nhìn được điểm cuối cùng của gian mật thất này nằm ở đâu. cố gắng phóng mắt nhìn ra xa, ánh sáng bên trong, trong gian phòng hạn hẹp, chúng tôi không thể nhìn rõ được gì cả. Trước mắt của tôi là một hàng cột đá lớn, cao chót vót, mọc sừng sững, không khác gì những bóng ma đang im l i ề m nép mình ở trong đó. Nhìn khắp cả gian phòng, tôi có cảm giác hồ nghi. Làm sao lão bân lại có đủ tài lực để xây dựng lên một gian mật thất n g uy nga tráng lệ như vậy? Độ bề thế này chẳng khác gì khu hầm mộ của các bậc vua chúa ngày xưa. Một lão trưởng thôn còn con, làm sao có thể tạo lên được một căn phòng đá lớn như thế? suy đi tính lại tôi cũng không thể hiểu nổi dường như mọi người cũng có suy nghĩ giống như tôi cả đội đều cho rằng bây giờ cũng không phải lúc đoán giả đoán non việc trước mắt là phải tìm xem lão b â n ở đâu trong cái mật thất rộng lớn mênh mông suy nghĩ một hồi lâu ông trưởng thôn lệnh cho đội trinh sát tiến vào tìm kiếm mọi người chia nhau thành từng nhóm nhỏ tản đi xung quanh nhưng không ai được phép đi quá xa tránh việc lạc đội hình chung của cả nhóm. Tôi được giao nhiệm vụ đứng ngoài để chốt canh phòng cùng với một chiến sĩ nữa để phòng lão bân có thể lợi dụng trời tối đi vòng ra sau lưng trốn thoát. Tầm cây đèn pin sáng ở trong tay, tôi liên tục chiếu ra xa quét ngang quét dọc, vừa giúp mọi người dễ dàng tìm kiếm, vừa làm điểm định vị tránh cho mọi người mất phương hướng. Khi cả đội đã tiến sâu vào bên trong, tôi đứng ở chỗ cánh cửa. tôi cảm thấy run sợ nỗi sợ hãi càng lúc càng tăng lên khiến cho hai tay của tôi cầm đèn pin cũng cảm giác run rẩy dù rất cố gắng nhưng tôi không thể nào cầm chắc được cái đèn pin nữa ở phía bên cạnh cái đầu của bà hoa không biết từ bao giờ đã xoay mặt về phía tôi nó đang nhìn tôi c h ầ m chăm dường như nếu như tôi không để ý cái đầu sẽ nhảy s ổ vào tôi mà cắn lên cổ của tôi vậy. đôi mắt của bà Hoa mặc dù đã chết, thế nhưng cảm giác vẫn lấp lè những tia sáng kỳ dị. tôi nắm chắc cây đèn trong tay tự chấn an bản thân, không sao cả, chỉ là một cái đầu của người chết, chết là hết, tuyệt đối không được thần hồn nát thần tính mà hỏng việc lớn của mọi người. tôi trong đầu nghĩ thế, nhưng không hiểu làm sao chống ngực của tôi cứ đập bình bịch. hai tay run lên nỗi sắp sửa không cầm nổi cây đèn thấy d ù n sáng từ ngọn đèn phát ra không ngừng khu loạn xạ vị đội trưởng nói vọng lại cậu mau chiếu đèn vào những góc khuất anh em dễ tìm kiếm tôi hít thở thật sâu trấn tĩnh dù tôi có cố cách mấy thì chân tay vẫn không ngừng run rẩy không hiểu tại sao tôi cảm giác cái xác của bà vợ ông bân đang nằm thẳng cẳng ở kia cứ động đậy động đậy tôi sợ nó sẽ đột nhiên bật dậy tấn công tôi như khi nãy nó tấn công anh chiến sĩ quả thực như vậy thì nguy hiểm lắm dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường ngay đến một chút võ để tự vệ tôi cũng không biết nếu như gặp phải sự cố bất ngờ như vậy tôi biết chống đỡ ra làm sao bên trong mật thất mọi người vẫn căng mắt ra tìm kiếm ông đội trưởng liên tục nhắc nhở mọi người phải hết sức cẩn thận cố gắng giữ đội hình tôi đứng ở bên ngoài không thể nhìn rõ được gì ngoài mấy cây cột đá lù lù như những bóng ma đột nhiên có ai đó kêu lên lão tả kia lão tả kia bắt lấy lão ông b ậ t ông mau đứng lại đứng lại nếu không tôi sẽ nổ súng sau đó hàng loạt đạn vang lên trong gian mà thất âm u tiếng súng vọng ra làm tôi giật bắn cả mình tôi đoán chắc chắn đội đặc nhiệm đã bắt được lão già kia chỉ có điều việc này diễn ra quá nhanh, không ngờ ông bân lại bị bắt dễ dàng như vậy. tôi thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong lòng từ nãy đến giờ. thế nhưng hơi thở còn chưa kịp dứt, đột nhiên có những tiếng la hét. đau quá, tôi chết mất, tôi chết mất. chuyện quá gì vậy? sao hai cậu lại bắn nhau? lão bân đâu? tôi tôi thấy lão, tôi thấy lão ở chạy bên kia. lão thoát ẩn thoát hiện như ma vậy. tôi t định nổ súng để giữ lao lại nhưng n h ư không hiểu lại bắn trúng vào người mình vâng thưa đội trưởng tôi cũng gặp tình cảnh tương tự rõ rõ ràng là tôi thấy ông bân đang chạy qua trước mặt mà tôi đứng ở bên ngoài nhìn mọi việc xảy ra nhưng qua những gì hai người kia nói tôi đoán là họ nhìn gà hóa c u ố c bắn lầm vào nhau bên trong đó ánh sáng mù mịt chuyện quân ta bắn quân mình cũng là đều dễ hiểu có gì đó không đúng bọn họ luôn giữ đội hình ở một cự l y vừa phải với một đội đặc nhiệm dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như thế tuyệt đối không thể có chuyện dễ dàng bắn nhầm nhau như vậy chắc chắn là phải có lý do gì đó nhớ lại sự nghi ngờ của mình lúc trước xét về mặt không gian địa lý thông thường chắc chắn không thể tồn tại một gian mật thất quy mô rộng như thế gian mật thất này nằm ngang dưới lòng đất tức là ngay sau ngôi nhà của ông bân nhưng ở đây nhà cửa san sát sau nhà ông chắc chắn là phải đến nhà hàng xóm. chuyện này là kỳ lạ, vô lý. bất giác tôi hiểu ra, tôi hét to lên cảnh báo mọi người. chết rồi, Ch chúng ta lại bị lão già đó đánh lừa rồi. gian mà thất này là ảo ảnh, là ảo ảnh của t a thuật đó. cậu nói sao? ảo ảnh, vô lý. tại sao chúng tôi rơi vào không gian của ảo ảnh được? rõ ràng là chúng ta đang đứng ở đây mà. bản thân tôi lúc này cũng hết sức khó hiểu. nếu như là ảo ảnh, tại sao mọi người lại đi vào bên trong và tất cả đều là ảo ảnh? Tôi không biết phải giải thích ra sao. Chỉ mơ hồ đoán ra, đây là vùng không gian tà thuật do ông bân tạo ra. Nếu như mọi người còn tiếp tục ở đây, sẽ bị những ảo giác ma quái đánh lửa cho đến chết. Cách tốt nhất là phải nhanh chóng rút ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng đúng lúc này, cây đèn pin ở trong tay của tôi đột nhiên dở chứng. nó chớp chớp rồi tắt ngốm, cái mẹ gì vậy, cái mẹ gì vậy, tôi không giữ được bình tĩnh nữa, tôi muốn hét toáng lên. ở bên trong mọi người cũng bắt đầu nhốn nháo. hỏng rồi xếp ơi, chúng ta mất phương hướng, làm sao bây giờ xếp? giọng của ông đội trưởng như lạc đi, có lẽ bản thân ông cũng đang mất bình tĩnh. ông cất tiếng gọi tôi, cậu Tuấn Anh, tại sao lại tắt đèn? bật đèn lên xem nào? Càng nghe ông ta gọi, tôi càng thêm l ố n cuốn. Tôi đập đập liên tục vào cây đèn, bấm công tắc, nhưng nó không thể sáng lên được. Đang l o à i h o à i chưa biết phải làm sao, tôi lại nghe được tiếng la hét của mọi người bên trong. Trời ơi, cái cái đầu của bà hoa, nó đang bay lượn quanh chúng ta. Bắn nó, bắn nó, nó đang tấn công tôi, nó tấn công tôi. tôi nghe họ nhắc đến cái đầu của bà hoa mà tôi càng thêm kinh hãi thế này là thế nào cái đầu của bà già điên đó không phải là nằm ngay trên bệ thờ cách tôi chỉ vài gang vài sải tay tôi không dám chậm trễ mà hét vào bên trong đừng nổ súng mọi người đừng nổ súng đ ấ y là ảo giác đúng thật ở cách tôi vài sải tay cái đầu của bà hoa vẫn nằm kia nhưng lúc này nó không ngừng rung lên bần bật ánh mắt của nó đỏ lòm lòm tả dị chốc chốc lại tỏa ra những hùng tinh đáng sợ. tôi cò rú người lại, tôi đứng lùi tránh xa cái thứ ớ m ghét càng xa càng tốt. tại sao lại lưu như vậy được chứ? tiếng la hét lại vang lên làm cho tôi đầu óc của tôi quay cuồng hoảng loạn. không xong rồi, là tà thuật của lão bân quá lợi hại, không khéo lần này tất cả phải bỏ mạng tại đây mất. phải thật sự bình tĩnh. càng sợ hãi chỉ càng chết sớm mà thôi. tôi nhắm tiệt mắt cố chấn an lại tinh thần trong đầu của tôi bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ táo bạo suốt từ nãy đến giờ tôi cứ có cảm giác là những thứ mà chúng tôi đang gặp đều là do ma lực từ cái đầu kia tạo ra giờ chỉ có một cách duy nhất là phá hủy cái đầu để cứu người ý nghĩ này của bơm cho tôi can đảm tôi siết chặt cây đèn pin trong tay từ từ tiến lại bệ thờ lần này dù có chết tôi cũng phải đập vỡ cái đầu kia chỉ có như vậy tôi mới phá giải được tà thuật của lão bân cây đèn pin ở trong tay là thứ vũ khí duy nhất của tôi lúc này ở thập niên 90, đèn pin sản xuất ở trong nước bằng sắt chắc chắn cho nên trong những trường hợp khẩn cấp người ta thường dùng nó để tự vệ tôi nghĩ thầm mình có thể dùng cây đèn pin đập nát cái đầu kia cũng không phải là chuyện khó vừa bước được vài bước bỗng nhiên tôi đứng sững lại toàn thân run lên bẩn b ậ t trong cái ánh sáng lờ mờ trong buồng, cái xác của bà vợ ông Bân đã đứng ngay trước mặt tôi tự bao giờ. khuôn mặt của bà trắng bạch, cổ ngẹo ngẹo sang một bên, q u ỷ dị. thằng rành con, mày muốn phá thuật ảo ảnh tâm ma của tao à? không dễ đâu. <cười> là giọng nói của lão Bân. hai chân của tôi như run lên, đứng không vững. thì ra lão không trốn ở trong mật thất. bằng cách nào đó, từ nãy đến giờ lão vẫn đang ẩn mình ở trong gian buồng này mà không một ai phát hiện. lần này thì tôi chết chắc. c á i xác chết đổ vặt xuống, lộ ra bóng dáng của lão bân đứng ngay đằng sau. lão gườm gườm nhìn tôi bằng ánh mắt q u ỷ d gì. mày phá vỡ kế h o ạ c h của tao, tao sẽ cho mày chết. đúng lúc này cây đèn pin ở trong tay của tôi đột nhiên vụt sáng đúng thật là chết đuối mà v ớ được cọc chùm ánh sáng cực mạnh từ cây đèn pin chiếu thẳng vào mặt của lão bân làm cho lão bất ngờ phải lấy tay che mặt lại không nhìn thấy mặt của lão thì thôi vừa nhìn thấy thì tôi phải há hốc c ả m mồm lên vì kinh hãi tôi không dám tin vào những gì mà mình đang thấy nữa trước mắt tôi không còn là hình dáng của một ông trưởng thôn ôn hòa đềm đạm thay vào đó là một con ác quỷ, cặp mắt đỏ lòm lòm, trông như là hai cục máu. khuôn mặt của ông bân từ bao giờ đã trở lên sám đen lại, trông như là xác bị chết cháy vậy. khắp người của ông ta tỏa ra sự hung tàn. Tôi vừa nhìn thấy mà dựng cả tóc gáy. Tôi vừa bước lùi lại, vừa lắp bắp kinh hãi. Ô, ông, ông bân, ông bân, ông, ông định làm gì? Ô, ông đứng lại đó đó, đứng lại đó. Tôi tôi tôi có súng đó, tôi có súng đây này. vừa nói tôi vừa lùi về đằng sau cố gắng tránh xa lão quái vật thế nhưng lùi đến sau lưng đã là bức tường đá ông dày cộp bây giờ có muốn tiến cũng không được có muốn lùi cũng chẳng xong khuôn mặt trắng bệch cắt không ra nổi một giọt máu tôi chỉ biết dương mắt nhìn lão bân chuẩn bị lao đến tấn công mình đôi mắt của ông bân đã bắt đầu thích nghi với luồng sáng từ cây đèn pin trên tay tôi ông ta không còn đứng che mặt nữa mà từ từ tiến tới trong cổ họng của ông bân liên tục phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ giống như là một con d ã thú đang chuẩn bị tấn công con b ồ i <cười> làm gì à? tao sẽ xé xác mày ra thành trăm mảnh <cười> thằng danh c o n đáng ghét tao xem lần này mày có thoát được không? đến lúc này tôi đã hoàn toàn bất lực. tôi sợ đến mức toàn thân đỏ đẫn, không nhúc nhích nổi. cái chết đang đến cận kề. tôi ôm mặt nhắm t ị p t mắt. bỗng nhiên những tiếng súng đoàn đoàn vang lên, làm tôi giật bắn mình. tôi mở mắt nhìn quanh, không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. trước mắt của tôi ông bân nằm vật ra đất, d ẫ y đành đạch như là một con chó d ạ i ông ta không ngừng gào thét đau đớn. ông bân bị bắn hai phát đạn vào hai bên đùi, viên đạn còn lại găm trúng vào một bên bả vai. ông ta đau đớn, kêu gào, dường như không thể nào đứng dậy phản kháng được. máu từ chỗ vết thương phun ra loang lổ, đỏ lòm lòm khắp mặt đất. ở phía sau lưng của ông bân, ông đội trưởng chĩa mũi súng mà gằn giọng: ông bân, ông đã bị bắt. ông tưởng mới cho ảo ảnh của ông có thể đánh lừa được chúng tôi sao? lầm to rồi. bọn bọn k h ô n kiếp k h ô n kiếp. nếu như không phải thằng danh con này làm tao phân tâm. chúng mày chúng mày đừng hòng thoát khỏi ảo ảnh tâm ma của tao. lũ k h ô n kiếp lũ k h ô n kiếp lũ c r ư ỡ i ở bên ngoài sân những chiến sĩ đội đặc nhiệm cũng đang ẩ m ầm xông vào bên trong tiếp viện. tiếng lên đạn x o à n x o ạ t hàng loạt h ọ n g súng chĩa vào người của ông bân mười mấy chiến sĩ đặc nhiệm tạo thành một vòng tròn khép kín vây chặt lần này á có mà tài phép cỡ mấy ông ta cũng không có thoát được mọi việc diễn ra quá nhanh tôi nhất thời không thể hiểu nổi tôi cứ đứng chờ ra trận tròn mắt kinh ngạc chuyện quái gì vừa xảy ra tôi ngơ ngác không hiểu gì cả tại sao mọi người lại chạy từ ngoài vào tôi nhớ rất rõ là đội đặc nhiệm vẫn còn đang bị bao vây ở bên trong mật thất trong ảo ảnh. Bây giờ lại từ ngoài sân đi vào là sao? Không lẽ từ lúc bước vào căn buồng này, tất cả chúng tôi đã bị ma thuật của lão bân làm cho đầu óc n h i ễ loạn, không phân biệt được phương hướng. Đúng rồi, thật ra không có gian mật thất nào cả, tất cả đều là ảo giác. Hóa ra suốt từ nãy đến giờ đội đặc nhiệm vẫn đi l ò n g vòng ở ngoài sân và xung quanh ngôi nhà mà không một ai phát hiện ra. càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy kinh hãi trước cái thứ mà lão bân gọi là ảo ảnh tâm ma nó đúng là một thứ ma thuật g h ê giận đến chết người mà suýt nữa chúng tôi bỏ mạng vì nó suy nghĩ một hồi lâu tôi cảm thấy có gì đó không đúng tôi quay lại nói với vị đội trưởng khoan đã đây không phải là ông bân cái gì cậu nói sao đây rõ ràng là ông bân trưởng thôn mà tôi thật sự rất mơ hồ nhất thời tôi cũng không biết giải thích ra sao cả. sở dĩ tôi nói đây không phải là ông Bân, bởi vì theo lý mà nói, ma thuật ảo ảnh tâm ma là tuyệt kỹ chỉ có một mình ông Hải biết được. Ông Hải và ông Bân mỗi một người đều được giáo chủ dạy cho một tuyệt kỹ tà thuật. Nếu như ông Bân có thuật nhấp câu hồn, thì ông Hải có ngón nghề chân phái chính là mê thuật ảo ảnh tâm ma. bằng cách sử dụng mê thuật này. ông hải có thể khống chế được tâm trí của người khác. một khi hít phải mê hương do ông hải làm, đầu óc của người ta sẽ mê muội, bị bước vào một thế giới ảo ảnh sống động, kỳ ảo. từ trước tới nay giữa ông hải và ông bân luôn luôn có mối thâm thù hiểm khích, tuyệt đối không có chuyện hai ông già này học hỏi họ trao đổi bí thuật với nhau. vậy tại sao? tại sao ông bân có thể biết được ảo ảnh tâm ma? không những vậy. cách mà khi nãy ông ta thi triển là vô cùng nhuần nhuyễn lợi hại. làm sao mà ông bân mới chỉ học lỏm đã biết cách sử dụng ảo ảnh tâm ma lên đến cảnh giới cao thâm như vậy? tôi đem những thắc mắc đó nói với mọi người, chỉ thấy ai cũng cao mày im lặng. vị đội trưởng nhìn c h ằ m chăm vào ông bân đang dễ đành đạch, ánh mắt đăm chiêu ngờ vực. vị đội trưởng quan sát rất kỹ từng hành động của đối phương. một lúc sau vị đội trưởng g ầ n giọng: tên khốn! rốt cuộc người là ai? khai ra mau. ông bân nọ nằm rên rỉ đau đớn. ba phát đạn từ khẩu súng ngắn ở trên tay ông đội trưởng bắn trúng vào những yếu điểm trên người của ông bân bị thương rất nặng. từ cổ họng của ông bân bỗng nhiên phát ra những âm thanh kỳ lạ. l k h ó n các người làm ta trọng thương, ta sẽ cho các người biết tay. xem đây. tôi nghe rõ ràng. đây không phải là tiếng của ông trưởng thôn mà là âm thanh của một người khác tiếng nói t h e t h é làm cho mọi người khiếp đạc rốt cuộc ông bân này là ai hay là ông ta bị ma nhập đột nhiên ông bân đứng phát dậy máu từ vết thương vẫn không ngừng nhèo ra nhưng hình như ông ta không còn biết đau đớn là gì nữa ông ta đưa tay cào mạnh cái đầu hói của mình móng tay bỗng trở nên sắc lẹm như những mũi dao c h ặ p thủng vào lớp da đầu từ trên đỉnh đầu máu tươi phọt ra, phun đầy cả khuôn mặt. chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ tôi trông thấy cái cảnh tượng gây d ọ n như vậy. ông bần cào nát lớp da đầu của mình, tự tay xé toạc nó ra làm đôi. một đường rách lớn chảy dài từ trên đỉnh đầu xuống đến bụng. bên trong lớp da thịt bầy n h ả y máu tươi, có cái thứ gì đó đang động đẩy, từ từ chui ra ngoài trong sự kinh hãi đến tột cùng của những người quanh đây. thứ kia chui ra. vươn mình ngọ ngoậy uốn éo như là người không xương đó là một sinh vật lớp da trơn bóng đen xì xì nó đã sống ký sinh trong người của ông bân và nay nó đã thoát được ra ngoài hai mắt của tôi trợn lên kinh hãi tôi không thể tin được những việc đang xảy ra trước mắt đúng là quái đản tại sao trong người của ông bân lại có cái thứ gây tòm đáng sợ đến như vậy cái thứ gây t ỏ m kia không ngừng phát ra những tiếng zin r í t làm cho ai nấy đều l ù i ra giờ súng lên thủ thế duy chỉ có ông đội trưởng là vẫn bình tĩnh ông ta nhìn vào sinh vật kỳ lạ đang không ngừng ngoe n g o ẩ y cái hình bóng dị hợm hình như ông đội trưởng đoán ra được việc gì ông lớn tiếng thì ra là giáo chủ vẫn lẩn trốn ở mộ hồ ly mấy lâu nay là ngươi tôi nghe ông đội trưởng nói đến đây chính là giáo chủ của bạch h ồ n giáo thì kinh ngạc cái thứ sinh vật này lại là giáo chủ đúng là vô lý tôi càng không hiểu nổi tại sao cái thứ quỷ quái này có thể sống ký sinh trong thân xác của ông bân rốt cuộc hắn là người là quỷ là ma hay là yêu quái đi lúc này thứ kia đã thoát ra được xác của ông bân trong gian buồn thiếu ánh sáng tôi lờ mờ thấy hắn có hình dáng giống như một đứa trẻ gầy gò hai chân ngắn nguồn n g ồ n nhưng cánh tay thì dài một cách quái dị toàn thân sinh vật này nhoe nhét đầy máu, những chất dịch bầy nhầy bốc lên mùi tanh đến lợm cả cổ họng. nó cất giọng t h e t h ế nói với ông đội trưởng. không ngờ người cũng đoán được thân phận của ta. hơn trăm năm, ta chuyên sống ký sinh trong cơ thể người khác, tưởng rằng không ai biết đến cơ thể thật của ta, vậy mà hôm nay ta lại bị đám người các ngươi phát hiện. người nói người chuyên sống trong cơ thể người khác phải chăng là một loại cổ thuật có tên là tá thi ẩn hồn nhưng ta nghe nói cổ thuật này đã thất truyền mấy trăm năm tại sao người có thể biết được không lẽ người lại là vạn thi vương chính là kẻ đã sáng lập ra giáo phái bạch hồn càng nghe ông đội trưởng nói tôi lại càng kinh ngạc người biết chuyện về giáo phái bạch hồn chỉ đếm được trên đầu ngón tay song những gì họ biết về giáo phái này đều rất mập mờ đa số chỉ là những tin đồn truyền miệng theo rệt trong dân gian. Mỗi một người đều cố tình thêm mắm thêm muối làm cho câu chuyện này càng trở nên hoang đường và huyền bí. ấy vậy mà tại sao, tại sao một ông đội trưởng của đội đặc nhiệm vốn không bao giờ tin vào chuyện ma quái lại biết về giáo phái tà dị này? Ngay cả thân phận của giáo chủ và những trò ma thuật hắn sử dụng ra làm sao, ông ta cũng nắm trong lòng bàn tay. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy ông đội trưởng này là một người vô cùng kỳ lạ ngay từ đầu tôi đã nhận ra ông đội trưởng không tầm thường nhưng thật không ngờ những gì mà ông ta biết lại nhiều đến như vậy tôi nghĩ chắc chắn ông ta phải là một người có tầm hiểu biết chuyên sâu về những phương thuật huyền bí đã thất truyền trong dân gian tên dị nhân ngửa cổ lên cười tiếng cười khành khạch nghe r i tai lắm <cười> dành còn kha lắm ngươi nói đúng đây là thuật ta thi ẩn hòn hay còn gọi là mượn sát chính nhờ đó mà ta có thể ẩn nấu thoát khỏi sự truy sát x u n g sót đến tận ngày hôm nay ta là b ấ t tử các ngươi h i ể u không ta là b ấ t tử <cười> <cười> tiếng kêu gào man dại đến chói tai dị nhân kia cứ dung bẩn b ậ t lên mà cười trong đầu của hắn những ký ức từ thuở xa xưa ùa về rõ ràng và chân thực cách đây rất lâu rất lâu rồi thậm chí không ai còn nhớ rõ là năm nào nữa ở một vùng quê nhỏ heo hút nằm dưới chân núi ba về có một đôi vợ chồng nghèo quanh năm c h ỉ làm lụng ấy mà vẫn nghèo sơ nghèo x á c gia tài của hai vợ chồng chỉ là ngôi nhà tranh vách đất siêu vẹo chẳng đủ để che nắng che mưa năm ấy cô vợ mang thai cũng đến lúc trở dạ lâm bồn đêm hôm đó ngoài trời đã khuya lắm rồi chị vợ lên cơn đau bụng dữ dội anh chồng cuốn c u ồ n g nhưng chẳng biết làm sao giữa nơi hẻo heo hút như thế trời lại tối mù biết đi đâu tìm bà đỡ anh ta cứ thế đi đi lại lại khắp nhà trong lòng càng lúc càng nóng như lửa đốt cuối cùng anh ta ra giữa sân quỳ t h ụ p xuống khấu đầu khấn vái như bộ cội anh ta mong chư thần khắp bốn phương tám hướng thương cho hai vợ chồng nghèo, mà cho vợ anh được sớm mẹ tròn con vuông, đứa bé sinh ra được bộ bẫm trắng t r ẻ o để thỏa lòng mong ước của hai vợ chồng suốt bao nhiêu lâu nay. Anh ta dì dầm khấn vái được một lúc, trong nhà bỗng nhiên vang lên tiếng khóc queo que. Anh chồng vừa nghe tiếng khóc thì mừng đến rơi nước mắt, vội chạy vào nhà xem mẹ con r à m sao. Thế nhưng ở đời không phải sự chân thành nào cũng được đền đáp. Ông trời ở t t trên cao, hình như không nghe thấy những lời cầu khẩn của anh. Trong gian buồn g u tối siêu v ẹ o vợ của anh hét lên kinh hãi rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Anh chồng biết có chuyện chẳng lành, không kịp nghĩ ngợi gì, vội lao vào bên trong. Vừa chạy đến nơi thì hồn vé muốn bay tột cả lên mây vì kinh hãi khiếp đảm. Đứa trẻ sơ sinh này không phải là một hài nhi bình thường, mà là một con quái vật kinh tởm. Toàn thân đứa bé n h ă n nhau đen xì xì. khun mặt biến dị với những đường nét méo mó, hai con mắt lồi cả ra ngoài trông quái đản. Không những vậy, cơ thể của đứa trẻ này cũng không bình thường. Hai chân teo t ó p ngắn n g ộ n nhưng cánh tay thì lại dài trông bất thường lắm. Chẳng hiểu sao, nó vừa mới sinh ra mà da mặt của nó nhăn n h e u trông như một con q u ỷ y già gớm ghét. Nhưng lớp da trên người lại đen xì xì trơn bóng trông kỳ dị. Biết vợ mình sinh ra bảo thai dị dạng. anh chồng buồn lắm hai vợ chồng từ xưa đến nay luôn thật thà chất phác chưa bao giờ làm chuyện gì thất nhân thất đức ấy cứ làm sao mà ông trời lại nỡ để vợ anh mang nặng để đau chín tháng 10 ngày mà sinh ra một quái thai đúng là oan n g h i ệ t mỗi một lần nhìn nó r ú c vào lòng đòi bú chị vợ lại ngất l ệ vì sợ nếu như cứ để chuyện này diễn ra như vậy sớm muộn gì một ngày vợ anh cũng sẽ bị nó hù cho chết khiếp. Lúc đầu anh chồng định lao vào bóp chết con quỷ gớm g h ế c này, nhưng anh nghĩ nói gì thì nói, nó là vợ mình đẻ ra, nó là cốt nhục của hai vợ chồng, cũng không đành lòng xuống tay được. Sau mấy đêm chằn chọc suy nghĩ, hai vợ chồng bàn nhau tìm cách vứt bỏ đứa bé. Anh chồng nói với vợ là ở đây hẻo lánh, chuyện vợ anh sinh ra quái thai vẫn chưa có ai biết, c h i bằng đêm nay trời tối, hai vợ chồng đem bỏ nó vào cái giỏ. vứt quách nó vào trong rừng bên kia chân núi. Hai vợ chồng biết làm việc này là thất đức, là táng tận lương tâm. Thế nhưng bọn họ thật sự không đủ can đảm để nuôi một đứa trẻ có hình thù xấu xí gớm ghiếc như vậy ở trong nhà. Sau này lớn lên nó sẽ bị người ta kỳ thị, bị xua đuổi. Vừa khổ cho nó, vừa khổ cho hai vợ chồng. Nói v à o đứa trẻ dị tật kia khi bị cha mẹ bỏ vào trong rừng. họ tưởng là nó sẽ bị giã thú ăn thịt nếu không thì cũng sẽ đói lả m à chết thế nhưng số phận run r ồ i ở trong rừng có một con tinh tinh cái già vừa bị chết con con tinh tinh thấy đứa bé bị bọc trong tã khóc q u e o é ngỡ là con mình cho nên đã cắp đứa bé về nuôi bú m ớ m cho nó lớn ngày qua ngày đứa bé vẫn sống sót một cách thần kỳ giữa nơi hoang dã cùng với b ầ y giã thú thấm thoát thời gian trôi qua cặp vợ chồng nó cũng quên hẳn chuyện đứa con quái thai của họ họ nghĩ rằng nó không còn tồn tại ở trên đời nữa chắc nó đã đi làm mồi ngon cho bọn dã thú trong rừng nhưng không đứa trẻ không chết nó vẫn tự tìm cách sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt đấy nó di chuyển lại nhanh thon t h o á t giữa những ngọn cây cao trông không khác gì một con vượn nó có thể học nó bắt trước tiếng kêu hú của tất cả các loài thú trong khu rừng này. Chỉ có một điều, đã mấy chục năm trôi qua, cơ thể của nó cũng không phát triển thêm được nữa. t r ô n g nó chỉ như là một con khỉ cỡ nhỏ, cùng lắm chỉ như một đứa trẻ độ r ă m ba tuổi. Tùy có cơ thể nhỏ bé dị dạng, nhưng được cái nó thông minh nhanh n h ẹ n lắm, nhờ có thể học biết được tiếng kêu, hành động của muôn loài, cho nên nó sống sót và làm chủ cuộc sống của mình trong môi trường hoang dã. đầy nguy hiểm rình rập. Một ngày nọ, có người đàn ông lạ mặt đi ngang qua rừng. Ông ta vô tình thấy có dị nhân đang nhảy nhót đu bám thân thoát ở trên sườn núi. Thấy hình dạng người kỳ lạ, biết đây là kỳ nhân có thể huấn luyện được. Suy nghĩ một hồi lâu, ông ta nghĩ cách tiếp cận thăm dò. Sau nhiều ngày ẩn mình theo dõi, người đàn ông lần biết được những khả năng thiên phú của dị nhân. Ông ta nghĩ nếu như thu phục huấn luyện được dã nhân này. sau này nó sẽ giúp cho ông ta rất nhiều. khi đã nắm rõ đường đi lối lại, mà dã dã nhân thường hay đi qua, người lạ mặt bèn tìm cách đặt bẫy. quả nhiên vài hôm ngồi mai phục, ông ta bắt được dã nhân mà không phải mất một chút công sức nào cả. người đàn ông lạ mặt lập tức chói gô dã nhân lại, đem về nhà nhốt vào trong một cái c ũ i to. mới đầu dã nhân này bằng tính hoang dại hùng dữ lắm, vừa tỉnh lại đã gầm gừ đập phá điên cuồng. ấy thế nhưng người lạ kia không bận tâm. ông ta nhìn dã nhân một lúc rồi bỏ đi đâu cũng chẳng biết. chỉ còn lại một mình dã nhân bị nhốt trong c ủ i sắt. cho dù cào cấu cắn xé cách mấy cũng không thoát ra được. càng gắng vùng vẫy thì dã nhân tội nghiệp càng kiệt sức. chỉ sau một lúc nó thấm mệt, đói lạ đi, không đập phá được nữa. đợi đến khi dã nhân đói đến mở cả mắt, người đàn ông mới quay lại vứt vào trong c ủ i một miếng thịt sống, tẩm thuốc mê để cho nó ăn. Cứ như vậy, sau một thời gian, dã nhân bị thuần phục, tỏ ra rất nghe lời. Người đàn ông dạy nó biết nói tiếng người và một số kỹ năng của con người. Tên dã nhân này từ nhỏ được trời phú cho bộ não thông minh, chẳng bao lâu nó đã biết nói năng lưu loát, thậm chí còn có thể đọc chữ, đọc sách. có một lần người đàn ông mang ở đâu về một bộ da khỉ nguyên vẹn còn bầy nhảy máu tươi ông ta trùm lên dã nhân lẩm nhẩm đọc thần chú kỳ lạ sau vài phút toàn bộ lớp da khỉ phủ kín lên người dị nhân lớp máu thịt bầy nhảy dính chặt vào cơ thể của hắn như keo biến hắn thành một con khỉ lông lá người đàn ông rất hài lòng lên bắt đầu làm theo một số động tác tiếng kêu của loài khỉ dị nhân cũng bắt chiếc làm theo hắn nhảy nhót lung tung gãi đầu gãi tay t r ô n g giống y như con khỉ thật ông ta cười vang vô cùng đắc ý một người một khỉ từ đó trở đi lang thang phiêu bạt khắp nơi hàng ngày họ đến những nơi chợ búa đông người diễn xiếc khỉ bày trò mua vui để kiếm sống đêm đến người đàn ông nhốt dã nhân ở trong phòng rồi bỏ đi đâu không biết đến khi gần sáng mới thấy ông ta quay về sau nhiều ngày như vậy dã nhân bắt đầu thấy người đàn ông có biểu hiện mờ ám khác thường hình như ông ta có rất nhiều bí mật mà hắn không biết đến hắn bắt đầu âm thầm để ý một mặt hắn tỏ ra rất nghe lời thế nhưng đến đêm ông ta vừa ra ngoài hắn lập tức phóng ra bám sát sau lưng hành động của người đàn ông mờ ám vừa ra ngoài ông ta thay đổi quần áo khoác lên người một bộ trắng tinh rộng thùng thình cầm một cây đèn lồng thoát ẩn thoát hiện trong đêm như một bóng ma mờ ảo cô mày dị nhân này từ nhỏ sống ở trong rừng thân thủ nhanh nhẹn cố gắng bám theo người đàn ông đến một đoạn vắng hắn thấy cũng có mấy người mặc đồ trắng đang đợi họ t r ụ m đầu to nhỏ lén nút bàn về chuyện mở á m khác từ xa dị nhân chỉ nghe câu được câu trăng nói là tìm cách lôi kéo mèo hoặc dân chúng chuẩn bị lực lượng lương thực đầy đủ cái gì mà giáo phái bạch h ồ n đột nhiên từ phía đằng xa có những tiếng hô hoán m ô u bắt lấy phản t ạ c bạch hồn bắt lấy phản t ạ c bạch hồn không được để cho thằng nào chạy chẳng mấy chốc bọn người mặc đồ trắng bị đến cả ngàn người cầm giáo mát gậy gọc bao vây khắp bốn phía xung quanh có rất đông người ầm ầm kéo đến chỉ thấy vòng vây càng lúc càng đông n g h ì n n g h ị t siết chặt lại trong đêm tối những ngọn đuốc sáng rực bao vây lấy bọn người người đàn ông kêu lên thất thanh thổi chết rồi chúng ta bị quan binh mai phục rồi mọi người mau chạy đi, ai lo một m ạ n h người đấy? vừa dứt câu, ông ta ném xuống đất một thứ gì đó, mặt đất bốc lên khói đen xì xì, bao vây lấy tất cả. dù ừ. cho ông ta có nhanh cách mấy, cũng không tránh nổi trận mưa tên từ bốn phía ảo ảo phóng tới. mấy tên mặc đồ trắng hết đường tránh né, bị tên xuyên qua như là tổ ong. chẳng mấy chốc, chúng nó gào lên, lan ra đất, chết như ngả dạ. người đàn ông kia cũng bị cả chục mũi tên bắn xuyên người, thế nhưng chưa chết. ông ta lồm cồm bò dậy, dẫm lên đống xác mà bỏ chạy thục mạng. đằng sau lưng có rất đông người cầm giáo mát t r u y sát, bắt lấy hắn. hắn chính là vạn thi vương, bắt lấy, không được để cho hắn chạy thoát. hắn chính là giáo chủ của bạch hồn giáo. vạn thi vương bị trọng thương, hắn biết lần này khó lòng thoát chết. đám quan binh kia quá đông, không chống đỡ nổi. nếu như không nhanh chân bỏ chạy. chỉ một lát nữa bị sẽ sẽ sẽ bị bắt lấy và chém thành trăm mảnh đến lúc đấy thì dù cho có tài phép c ỡ mấy cũng sẽ phải bỏ mạng tại đây càng nghĩ hắn càng cảm thấy không c a m lòng khi đám quan binh chỉ còn cách vài chục bước chân vạn thi vương lập tức c ở i phăng bộ đồ dính máu vò chặt ở trong tay lầm nhầm đọc thần chú vạn thi vương đang chạy đột nhiên quay phát người lại ném tung bộ đồ về đám quan binh hét lên thiên ma cửu phong trùng cấp cấp đả thần công hóa hắn vừa dứt lời bộ đồ thùng thình bay ra cả hàng ngàn hàng vạn con côn trùng kỳ dị kích cỡ khác nhau bọn côn trùng vỗ cánh phành phạch tạo ra âm thanh trói tai hỗn loạn côn trùng bay đến đâu ở đấy nổi lên những trận gió lốc đen mù mịt chúng b ổ nhào qua đám quan binh đám quan binh tối tăm mặt mũi không chống đỡ nổi. Vạn Thi Vương không dám chậm trễ nửa giây, nhân lúc quan binh hỗn loạn, co chân chạy như ma đuổi thoát thân. Sau một hồi lượn lờ ở bên quỷ môn quan, Vạn Thi Vương thoát khỏi sự vây bắt của quan binh, lê cái thân thể b e b é t máu me, không còn hơi sức về nhà trọ. Khi hắn vừa đẩy cửa bước vào, không thấy dị nhân đâu, vừa ngó nghiêng tìm kiếm, vừa gọi. Tiểu Quế, mải trốn ở đâu? Ra đây mau! Còn đang mải tìm kiếm Vạn t h i Vương, bất chợt bị ai đó lao ra, đè xuống đất, dùng dây thừng c h ó i chặt. Cho dù lúc này lão đang bị trọng thương, không còn hơi sức, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ tay chân bị dây thừng c h ó i cứng không nhúc nhích. Dị nhân đè lão xuống, cười k h a n h khách nhang hiểm. Lão già, bây giờ lão là cá nằm trên thớt, khôn hồn thì khai ra. lão mà có nửa lời gian trá, ta đem lão lột đến q u a n phủ t r ì tội. t i ề n tiện x ú c sinh, mày mày định làm phản, uổng công tao nuôi đứng dậy dỗ mày. Một cú tát như trời giáng vả vào mặt của Vạn Thi Vương, dị nhân r í t lên, cắm mẻ. Ta với người không có ơ ô n ngữ gì cả. x ư a nay ngươi coi ta như là một con vật phục vụ kiếm tiền cho ngươi, ngươi coi ta là công cụ giúp ngươi che đậy hành vi mờ ám. g i khôn hồn khai ra ngươi là ai sao người ta lại gọi ngươi là bạn Thi Vương đến lúc này thì bạn Thi Vương đã lâm vào đường cùng l ã biết là mình không thể giấu giếm đành thành thật kể lại cho dị nhân nghe tất cả mọi việc mọi chuyện không biết thì thôi một khi đã biết thì làm cho người ta cảm thích kinh hồn t á n g đạp thì gia vạn thi vương này chính là giáo chủ sáng lập r a giáo phái bạch hồn c h u y ê n dùng ma thuật để lừa gạt hãm hại người khác khi ma giáo bạch hồn bị quan quân truy nã đến tận gốc rễ tưởng rằng đã tuyệt tích không còn tồn tại được nữa thì giáo chủ vạn thi vương vẫn còn sống sót lẩn trốn trong dân gian bằng phương thuật mượn xác hắn sống ký sinh trong cơ thể của nhiều người trong một thời gian rất dài hắn luôn thay đổi hình dạng cho nên quan binh cũng không thể nào lần được manh mối. Mọi người đều biết giáo chủ bạch h ồ n chưa chết, nhưng không ai biết hình dáng thật của lão g i a làm sao, đang lẩn trốn ở đâu. Mỗi một lần tung tích bị bại lộ, hay là cơ thể của hắn đang ẩn náu bị thương tích, hắn lại tìm đến một người lột da thịt, trốn vào bên trong. Chính nhờ vào việc sống ký sinh trong cơ thể của người khác, hắn gần như bất tử, tiêu diêu tự tại ngoài vòng pháp luật suốt một thời gian dài. tưởng rằng vạn thi vương có thể tồn tại mãi mãi nhưng vạn vật trong cõi trời này vốn đều có sinh có diệt bất kỳ kẻ nào muốn làm ngược lại ý trời đều phải nhận lấy quả báo tàn khốc hôm nay chính là ngày vạn thi vương phải trả giá cho những việc xấu xa kinh tởm lão có nằm mơ cũng không nghĩ đến dị nhân xấu xí hàng ngày vẫn ngoan ngoãn đi theo lão khắp nơi lại là một tên gian manh quỷ quyệt con khỉ này thường lợi dụng lúc vạn thi vương ra ngoài đã lấy đọc trộm cuốn sách cổ nói về những bí thuật huyền môn sau đó lén n ú t tu luyện tên dị nhân bản tính thông minh học đâu hiểu đấy học một biết mười chẳng bao lâu nó luyện được hết những bí thuật trong cuốn thư tịch cổ giờ nó biết vạn thi vương là một đại ma đầu nổi tiếng trong ma đạo trong đầu của nó đã lóe lên những ý nghĩ ác độc dị nhân âm thầm tự nhủ nó cũng đã biết thuật mượn s á c trường sinh bất lão vậy cứ làm sao nó không giết luôn giáo chủ bạch hồn mượn danh nghĩa của lão mà hành tẩu giang hồ với bản lĩnh của nó chuyên tâm tu luyện cùng với sự thông minh cơ trí chắc chắn nó có thể khôi phục đưa giáo phái bạch hồn phát dương quang đại người ta nói họ xuống đồng bằng bị chó khinh hùng thiên xa cơ cũng là hèn vạn thi vương cả đời hành tẩu giang hồ uy danh đừng lấy ấy vậy mà cuối cùng h ế t vô cùng bi thảm. Lão càng không ngờ kẻ giết mình lại là kẻ đã thân cận đi theo mình suốt thời gian qua. Dị nhân trong bộ dáng của con khỉ dùng cánh tay đẩy lông lá bóp cổ vạn thi vương cho đến tắt thở. Không những vậy hắn còn cắn nát cái sọ hút sạch não tủy của vạn thi vương, xé xác vạn thi vương ra rồi ngồi ăn sống, không khác gì như người ta ăn điểm tâm vậy. Một thời gian sau ở mạn miền núi phú thọ. người ta đồn nhau về một câu chuyện kỳ lạ. người ta nói trong rừng sâu có con cáo giả thành tinh khôn ngoan quỷ quyệt. ban đêm con cáo này khoác lên mình một bộ đồ màu trắng, trên tay xách một cây đèn lồng. ông dung xuống bản tìm cách bắt người. có rất nhiều người bị con cáo tinh mê hoặc đi theo nó vào tận trong rừng sâu. sáng hôm sau khi phát hiện, kẻ đó chỉ còn là cái xác khô đen sì teo tóp nằm chết ở b a rừng. câu chuyện về con cáo thành tinh mê hoặc hại người. nghe có vẻ khó tin nhưng có rất nhiều người khẳng định họ đã tận mắt trông thấy con cáo g i ả ăn vận đi lại bằng hai chân như người trên tay cầm theo cái món đèn lồng rất sáng thoát ẩn thoát hiện tin đồn lan đi chẳng mấy chốc khắp cả một vùng rộng lớn ai cũng nhắc đến con cáo tinh mọi người sợ con cáo g i ả thành tinh còn hơn cả sợ ma đến nỗi đêm đến nhà nào nhà nấy phải đóng chặt cửa từ sớm tuyệt đối không ai bén mảng đi ra ngoài vào buổi tối thấy dân tình hoang mang cho nên quan binh vào cuộc kiểm tra xem thực hư họ huy động rất nhiều dân nhân lực khí giới vào rừng sâu quyết tâm bắt bằng được con cáo tinh thế nhưng cho dù lùng sụp khắp nơi bới tung gốc cây bụi cỏ cũng không ai phát hiện ra con cáo lẩn trốn ở đâu quả nhiên con cáo già này đã thành tinh cho nên nó khôn ngoan quỷ quyệt hơn đám người tưởng tượng rất nhiều lại nói về dị nhân sau khi lấy đi lớp da khỉ trên người đã bắt đầu già nua hắn lột da của một con cáo sống ở trong đó nhờ thân hình nhỏ bé có thể bắt trước hành động của các loài vật không ai biết bên trong thân xác của con cáo lại là một tên biến dị người ta thấy một con cáo đi lại bằng hai chân thì ngỡ đây là con cáo thành tinh cho nên ai cũng cảm thấy khiếp sợ lúc này dị nhân đang tu luyện một loại tà thuật có tên là hấp tinh khai bộ khí có thể kéo dài sự trường thọ giống như là bạn thi vương năm xưa muốn luyện được loại tà thuật này phải có một luồng nguyên khí dồi dào hắn biết một cách rất đơn giản để gia tăng nguyên khí đó là hút máu của người sống sau khi tính toán hắn quyết định dùng thuật n h ế p câu hồn đã học được trong cuốn sách cổ đi mê hoặc dẫn dụ người khác ban đêm thường sách ngọn đèn lồng có tẩm mê hương đi xuống bàn tìm mồi cách này có hiệu quả có nhiều người không may địa hạ bị hắn bắt vào trong rừng làm mồi ngon cho hắn. Số người bị hắn giết ngày một tăng, có đêm hắn giết đến 5-6 m mạng người. Người dân ở các bản thấy vậy thì sợ lắm, họ dần cảnh giác không dám đi đâu vào ban đêm. Dị nhân càng lúc càng thấy khó bắt người. Không những vậy, người dân còn kéo nhau vào tận rừng sâu để truy sát hắn. Cứ tiếp tục như vậy, hắn khó lòng mà luyện được thần công cái thế. cũng may khi đám người làng cầm binh khí tiến vào rừng dị nhân biết có chuyện nguy hiểm bèn nhanh chân trèo lên một cành cây ôm tùm trên cao mà trốn nhưng người diệt thì còn dễ sống ấy chứ trời diệt thì dù cho tài phép cũng chẳng đỡ nọ một ngày nọ một cơn lũ quét bất ngờ tràn đến cả khu rừng rung chuyển dữ dội nước lũ từ trên cao ầm ầm đổ xuống cuốn trôi mọi thứ khu rừng rộng lớn bỗng chốc chìm n g ệ m trong biển nước mênh mông Dị nhân đang nằm lêm i ê m bỗng giật mình nghe tiếng nước lũ ầm ầm từ trên cao đổ về. Hắn chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh hãi, ba chân bốn cẳng co giò sụp mạng mà chạy. Hắn cũng biết mức độ nguy hiểm của con lũ quét. Đừng nói chỉ là một con cá o nhỏ, đến cả những con vật to như là cỡ con voi không chạy kịp cũng bị cuốn đi mất. Cơn lũ ập đến, những cây cổ thụ đến cả trăm tuổi cũng bật dễ. Con cá o hồn vía lên mây. chỉ biết cắm đầu bỏ chạy mong sao có thể giữ được mạng trong cái cơn đại hỏa nhưng khi số đã tận thì có chạy cũng chẳng thoát đang cuống cuồng tìm cách thoát thân nó dẫm phải bẫy mà đám người hôm trước đặt trong rừng một bên chân con cáo bị thương nặng nó không thể thoát được đúng lúc lực nũ t r à n đến sau lưng con cáo chỉ biết nhắm mắt phó mặc sự sống chết cho số phận a n bài tuy nhiên dị nhân xem ra cũng là kẻ phúc lớn mạng lớn từ nhỏ vứt trong rừng sâu sống với dã thú mà vẫn giữ được cái mạng lần này cũng may mắn thoát chết trong gang tấc hắn không bị vùi thay lại trong rừng mà bị dòng nước lũ cuốn trôi ra sông trong lúc vật lộn trong dòng nước hắn bám vào một khúc cây long đong trôi nổi sau bao nhiêu ngày dập dành trôi theo dòng nước hắn dạt vào làng Kim Sơn vậy là diễn ra cái câu chuyện trận lũ năm đó dòng ký ức của dị nhân đột nhiên bị cắt ngang bởi lời của ông đội trưởng. Cho dù ngươi là vạn thi vương thật hay là vạn thi vương giả, thời vận của ngươi cũng hết rồi. Kẻ tu luyện tà đạo trái với trời, không có kết cục tốt đẹp được. Dị nhân giật nảy mình trở lại với thực tại. Hắn nhìn hơn chục người bao vây, ánh mắt khinh thường, đột nhiên cười k h a n h khách. <cười> Chỉ sợ v à mấy tên nhãi danh các người sao? Nói cho các người biết. tạo đạo luyện đến cảnh giới đau thương bất nhập. Chú m à y không làm gì được tao. Vừa dứt lời, thì ở bên ngoài có tiếng la ó của dân làng. Bà con, giúp công an bắt tội phạm, giúp công an bắt tội phạm. Thì ra khi nãy có vài người nghe tiếng súng nổ, nghe tiếng la hét. Bọn họ hiếu kỳ, người nọ bảo người kia, đốt đèn đuốc sáng chân, lục tục kéo nhau xem. Thấy cả làng ầm ầm kéo đến, trong mắt của dị nhân. có chút biến sắc, hình như hắn rất sợ ánh sáng đèn đuốc. Ông đội trưởng hiểu ra vấn đề. Ta biết tà thuật của ngươi lợi hại. Bình thường ngươi có thể qua mặt được bọn ta, nhưng lúc này là lúc người yếu nhất. Ngươi không còn đủ sức để thi triển tà thuật đúng không? Ngươi mau chịu chết đi. Ông đội trưởng nói đúng. Dị nhân đã quen sống trong cơ thể người khác. Hắn vừa thoát xác ra ngoài, giống như là con rắn lúc mới lột xác là lúc nó yếu đuối nhất, còn chưa kịp thích nghi với môi trường xung quanh. nhân cơ hội này phải tiêu diệt nó ngay nếu không sau này hậu quả khôn lường ông đội trưởng vội quay ra nói với người làng bà con đừng sợ thằng này không phải là yêu tinh yêu quái đâu hắn là người mang dị tật bẩm sinh mới dị dạng như vậy chính hắn là kẻ đầu sỏ gây ra cái chết ở bên mộ hồ ly gây bất ổn cho người dân giờ mọi việc được sáng tỏ bà con hợp sức cùng tôi tiêu diệt hắn lời của ông đội trưởng nói làm cho mọi người thêm dũng khí trong đám người hô to đúng rồi có đội đặc nhiệm ở đây, có súng ống ở đây rồi, ma quỷ còn phải sợ súng ống, chúng ta không việc gì phải sợ, xông lên giết chết cái quần khốn kiếp kia. đám đồng kéo đến nhà ông bân, mỗi lúc một đông, đèn đuốc sáng rực rực, ai nấy đều lăm lăm gậy gọc trong tay, họ chỉ muốn lao lên đập chết dị nhân. đường đường là một kẻ tà phép để mình, nếu như mà lúc bình thường, cho dù cả làng này có răng thiên la địa võng cũng không có bắt được, thế nhưng bây giờ hắn đang vô cùng suy yếu. hắn không thể nào thi triển được tà thuật. d ị nhân bị cả đám người vây kín mít, dồn vào đường cùng. Trong lòng của hắn hoảng hốt, nhất là khi nhìn thấy ánh lửa sáng rực, hắn lại càng kinh sợ. Chó cùng rất dẩu, Diệm nhân díết lên điên cuồng. Chú n g mày muốn giết tao? Không dễ đâu, chú n g mày không giết được tao đâu. Dứt lời, từ trong miệng của nó phun ra một làn khói đen xì tanh hôi nồng nặc. n Mọi người lui lại đằng sau. vừa thấy đám đ ô n g bao vây mất tập trung, tên dị nhân vội tung mình phóng vụt ra bên ngoài, nhưng còn chưa kịp chạy, đoàng một cái trong nháy mắt một viên đạn đồng xuyên qua ngực của hắn rơi b ọ m xuống đất. đám người làng xém chút nữa bị hắn qua mặt càng tức điên lên, thấy dị nhân ngã xuống mọi người bổ nhào tới gậy gộc vụt túi bụi làm cho dị nhân tối t ă m mặt mũi không kịp trở tay. thắng một chốc, quanh căn nhà ầm ầm hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng gào thét, tiếng dị nhân kêu lên che c h é rồi im bặt, cho đến khi dị nhân nằm đó gục như một cái xác nát bét, không còn hình hài. hắn bị người ta dùng gậy v ù t đến vỡ đầu, phọt cả óc. Có mấy người còn cảm thấy chưa hạ dạ, họ xách cái xác của nó ra sân, tưới xăng lên mà châm n ử a đốt, ngọn lửa bốc lên khét lèn l ẹ n Trên k ế n kẻ vẻ hung hãn. Có phần quá tay tàn bạo của người làng, tôi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. tôi cũng không trách họ, bởi tôi hiểu họ đã bị sự sợ hãi kìm nén quá lâu, nay mới được bộc phát. những kẻ đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho dân làng cũng phải trả giá. từ nay người làng Kim Sơn sẽ hưởng một cuộc sống yên bình hạnh phúc, sẽ không còn mỗi nguy hiểm nào có thể đe dọa đến cuộc sống của người dân ở đây nữa. bí mật về mộ hồ ly. c như cũng xóa bỏ. Sau đám tang của ông Hải, Diễm Trinh buồn bã lắm. Lúc nào tôi cũng thấy cô ấ ngồi thẫn thờ, dẫu như đang suy nghĩ điều gì. Tôi luôn tìm cách an ủi cô ấy, nhưng cô chỉ im lặng, không nói gì cả. Vài ngày sau, trước khi trở về thành phố tiếp tục công việc, tôi và Diễm Trinh có ra mộ thắp cho ông Hải một nén nhang. đúng là oan gia ngõ hẹp. Không biết có phải là do vô tình hay cố ý, người ta chôn ông Hải ngay gần m ô i đ ộ t ngôi mộ mới đắp lại của bà Hoa. Ngày đó ở những khu nghĩa địa vùng quê, người ta không phân chia theo quy tắc như bây giờ. Khi còn sống có thù oán thì với nhau, đến khi chết cũng nên để cho họ có cơ hội gần nhau, để cùng tháo bỏ hết ân oán tình thù. Hai chúng tôi đứng trước ngôi mộ của ông Hải một hồi lâu. khi nãy dù d i ễ m trinh không nói nhưng tôi vẫn thắp thêm vài nén nhang ở bên mộ của bà Hoa. Cô im lặng nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ của bà Hoa trong mắt dâng dâng. Đột nhiên tôi nghe cô ấy thì thào rất nhỏ: Mẹ ơi, mẹ. bạn và các vị chúng ta kết thúc toàn bộ mộ hồ ly câu chuyện về cái truyền thuyết mộ hồ ly tại làng kim sơn đ ã kết thúc cực kỳ ấn tượng cứ nghĩ là tập cuối nó nó chỉ là đánh nhau thôi nhưng nó cũng là một cái câu chuyện rất là ly kỳ đúng không ạ nó rất là ly kỳ một lần nữa xin cảm ơn tác giả doãn tĩnh đã gửi tới độc giả khán thính giả một cái bộ truyện nó cực kỳ l ê kỳ. OK, thì trước khi ngủ thì nó t h ậ t l đ hôm nay hơi mệt. Chia sẻ cho anh em về một cái giáo phái, một cái câu chuyện giáo phái tà giáo rất là là kinh khủng nếu như mà các bạn có thể là các bạn đã từng được nghe đến ở Thiểm Tây Trung Quốc vào năm 1987. Giai đoạn từ năm 1987 đến năm 1990 có xuất hiện một tôn giáo rất là đáng sợ. Ở cực kỳ đáng sợ đó là là một cái tôn giáo người ta gọi là liên hoa không không à, đấy là cái cái cái bạch liên giáo là phản thanh phụng minh thương nguyễn còn cái kia là tôn giáo liên hoa nó là một dạng tà giáo à, cái cái cái giáo phái liên hoa này à, họ cũng nói rằng là giáo phái có từ rất là cổ xưa họ dựa vào những đoàn hát đó à, Uh, họ dựa vào những đoàn hát tức là các bạn biết đó ngày xưa thì có những cái đoàn hát giống như miền Nam miền Bắc thì ít đúng không ạ nhưng miền Nam thì nhiều và cái, cái cái cái cái cái những cái đoàn hát bội ở bên Trung Quốc cũng như vậy đó họ có những cái đoàn hát bội họ đi khắp nơi để biểu diễn hát sướng thì có một cái cái giáo phái liên hoa này nó dựa vào những cái đoàn hát đó là ẩn mình ở trong đó nó đến những cái vùng quê nó thứ nhất là hát sướng biểu diễn để lấy tiền này sau đó là À, bán thuốc cao trị bệnh bách bệnh c á ó các bạn c có, có thấy những bạn ở miền Nam mà chắc chắn là ví dụ hỏi ông bà mình là sẽ biết đúng không ạ bây giờ thì chắc không còn nữa nhưng mà ngày xưa đó nhiều lắm các bạn xem cái bộ phim đất phương nam đó à, các bạn xem cái bộ phim đất phương nam thì các bạn sẽ biết đến những cái đoàn hát b ộ như vậy bán thuốc cao trị bách bệnh kiểu kiểu như vậy á thì ở bên Trung Quốc nó cũng như vậy những cái đoàn hát như vậy thì nó nó nó nó nó đi biểu diễn và nó bán thuốc cao đó và trong cái thuốc cao người ta nói rằng đó là trong cái thuốc cao đó nó có cái nó có cái cái cái cái cái cái cái bổ phép thế nên là nó đi nó nó nó nó vừa kiếm tiền này nó vừa kiếm môn đồ của giáo phái này nó vừa xây dựng lực lượng này đó mà những cái năm đó thì thì nó thật là uh, cái cái, cái, cái giáo phái liên hoa này của nó phát triển rất là mạnh, <cười> rất là mạnh và mục đích của chúng nó là gì thì cho đến sau này người ta cũng không có biết được nó không phải giống như kiểu là là là là thiên địa hội hay cái gì gì gì đó phản thanh phục minh mà cho đến bây giờ người ta cũng cũng cũng không có có nói đến không tìm ra được cái nguyên nhân cái cái cái mục đích của giáo phái đó là gì chỉ biết rằng ở những cái vùng nông thôn của của thiểm tây thời gian đó thì cực kỳ nhiều t n môn đồ của giáo phái liên hoa và giáo phái liên hoa này người ta qua tìm hiểu thì người ta biết được là cứ hàng tháng khi mà mặt trăng đã tròn tròn nhất chính là ngày 16 âm lịch là giáo phái liên hoa sẽ tổ chức cái tế đàn để hiến tế trinh nữ wow hiến tế trinh nữ nó sẽ dựng lên một cái tế đàn rất là lớn và không biết người ta không biết là nó đánh thuốc cô trình nữ đó hay là hay là cô trình đó, nữ đó tự nguyện mà nó sẽ chọn một cô trình nữ ở trong những môn đồ của nó đó. Hoàng Nam Hồng Hưng là là họ là là là là tổ chức là là bang hội nghen nó không phải là giáo phái nghen Hồng Hưng hội anh biết nghen OK cô trình nữ đó tự nguyện để hiến dâng cho thần liên hoa, wow. wow, thì nó dựng một cái tế đàn hình một cái bông hoa sen rất là to và ở dưới là môn đồ, môn đồ dưới quỳ bái, cô gái này sẽ tự đi lên trên tế đàn, tự cầm dao mổ bụng, à. để cho máu chảy từ trên tế đàn theo những cái đường rãnh mà chúng nó đã thiết kế chảy xuống các môn đồ sẽ lên chấm máu ở trong những cái chậu những cái rãnh đó vút lên trên mặt để nhận cái cái phúc của thần liên hoa ban xuống qua cái cái cái cái cái cái cái cái trình nữ đó và cô gái này cứ đứng như vậy là chết đó thì sau này người ta đã đã đã tổ chức truy bắt rất là kinh khủng cái cái vụ án này cũng được viết lên ở trong cái thời báo hồi đó là thời báo dân quốc mình nhớ không lầm thì cái tờ báo đó là tờ báo dân quốc nó cũng giống như ở báo Nhân Dân của của của Việt Nam mình ạ một trong số những cái tờ báo chính thực chính thống của Trung Quốc ở giai đoạn đó ở khu vực mấy tỉnh Thiểm Tây ấy. đó thì truy bắt rất là rất là gắt gao đó Phải, phải phải phải vận dụng đến cả quân đội để truy bắt tại vì cái lực lượng m ô n đồ của nó rất là đông và m ô n đồ của nó điên cuồng lắm các bạn m ô n đồ của nó không biết là nó tẩy não bằng gì m ô n đồ của nó rất là điên cuồng đó sẵn sàng tử vì đạo luôn giống như kiểu mấy ông hồi giáo ở trung đông á và cuối cùng là chúng nó trốn vào trong núi mà các bạn biết rừng núi của trung quốc thì đến bây giờ là vẫn còn t r ù n g t r ù n g điệp điệp trốn vào trong đó cuối cùng là quân đội tức là khi mà lực lượng an ninh người ta không không không giải quyết được triệt để thì người ta phải huy động đến cả quân đội, đó, người ta huy động quân đội và quân đội càn quét cái trận đó nghe nói là nó rất kinh khủng thì tiêu diệt được nó, đó, thì cái giáo phái đó rất là ghê dợn. nó không người người ta người người ta cũng không nói được là nó mục đích của nó là để làm gì hay chỉ đơn giản là những cái để để muốn xây dựng một tôn giáo có thể sánh ngang với Phật giáo và đạo giáo hoặc là đạo cao đài hay cái gì gì đó mục đích người ta không không thể biết được sâu xa của nó chỉ biết rằng là nó phổ biến à, chiêu nạp môn đồ bằng cách là dựa vào những cái đoàn hát bội đó dựa vào những cái đoàn hát bội à, đi khắp nơi đặc biệt là những cái vùng nông thôn để để để để để bán để biểu diễn à, sau đó là bán thuốc cao và người ta người ta đã đã xác định là cái thuốc cao đó chắc chắn là có có thuốc bùa mê thuốc lú của chúng nó đó. còn thành phần cụ thể nào thì họ biết tôi không biết và những người ăn cái thuốc cao đó thì thì là xác định là sẽ trở thành môn đồ của nó còn bằng cách này cách khác rất là nhiều cách mà tôi cũng không biết đó còn cái mục đích nó thành lập cái cái cái, cái giáo phái của nó là gì thì người ta cũng không có nói đến. thì cái vụ án đó được viết trong ba cái kỳ báo của, của của của tờ báo dân quốc, nó là một cái tờ báo chính thống của văn hóa Trung Quốc trong cái giai đoạn đó. và sau cái giai đoạn đó thì Trung Quốc đ ó có một cái cuộc cải cách, cách mạng văn hóa rất là dữ dội, rất là dữ dội luôn. đó. À, thì, thì, thì thì các bạn cũng đã biết đến cái cuộc cải cách cách mạng văn hóa đó các bạn nào được xem cái bộ phim uh, si song b a n a đó à, cái bộ phim si song b a n a là là cái vùng dân tộc ở miêu cương có một đứa bé đi tìm con nó chính là diễn ra trong cái giai đoạn đó cái giai đoạn cải cách văn hóa đó. Trung Quốc cải cách văn hóa rất là dữ dội rất là quyết liệt tiêu diệt tất cả những cái những cái cái cái tôn giáo mà người ta cho rằng là là tôn giáo không có chính thống đó và thậm chí sau này nghe nói là là sau cái giai đoạn đó là chỉ còn có Phật giáo và đạo giáo, nho giáo tức là mấy cái tôn giáo chính thống còn lại thôi ở Trung Quốc thôi còn hầu như những cái giáo phái nhỏ thì đều đều bị tiêu diệt sạch thì cái này thì mình cũng nó của đất nước người ta mình cũng không có biết. OK. Còn còn Hoàng Nam hồi nãy Hoàng Nam nói đến cái Hồng Hưng Hội đó, thì Hồng Hưng Hội đó là một cái tổ chức, một cái tổ chức nó dạng như là xã hội đen đó. ở Hồng Kông à, những cái giai đoạn đó là những giai đoạn cực kỳ phức tạp bởi vì là nó vẫn còn trực thuộc của Anh Quốc mà Anh Quốc thời gian đó thì lại lại đang phải phân chia cái thế lực đến những cái vùng khác để quản lý thuộc địa. Thế cho nên là Hồng Kông gần như là một cái khu vực tự quản. Nó rất là hỗn loạn. thậm chí là chính quyền của Hồng Kông giai đoạn đó là là là để cho những cái thế lực xã hội đen họ quản lý thì chúng ta mới được biết đến cái bộ phim những cái bộ phim xã hội đen Hồng Kông nó là nó là do cái cái cái, cái, cái mục đích nó như vậy thì cái cái cái cái cái cái cái cái Hồng Hưng Hội này nó là một cái tổ chức xã hội đen rất là lớn mà đã kéo dài một dọc một cái giải duyên hải của Hồng Kông tức là phụ trách rất nhiều bến cảng quản lý rất nhiều bến c ả n đó. Mà người ta cũng có nói đến những cái giai thoại mà thậm chí là quan chức của chính quyền Anh còn phải ngán, còn phải ngán cái Hồng Hưng Hội này. Đó. Thái Bình Thiên Quốc thì em cũng không có hiểu lắm về cái vụ đó. Em cũng em cũng xem phim về Thái Bình Thiên Quốc thôi nhưng mà n ó thật là em cũng không hiểu lắm về cái vụ đó. Nhưng mà cái cái cái cái, cái Hồng Hưng Hội l à y em biết nè, cái cái um, bạch lên giáo của uh, của của phản thanh phục minh là em cũng biết đó. hội tam hoàng thì nó còn kinh khủng hơn nữa gì hội tam hoàng nó không chỉ ở hồng kông nó là nhật bản nó cũng có ở, chỗ, ở trong uh, trung quốc đại lục nó cũng có đài loan nó cũng có hội tam hoàng bây giờ nó vẫn còn luôn hội tam hoàng đến bây giờ vẫn còn luôn đó thì thì thì hội tam hoàng là bây giờ vẫn còn nó ghê g ồ i hội tam hoàng nó ghê lắm ở bên mỹ nó còn có ở bên cái cái h i n a t o w của của mỹ nó còn có n oh. thì uh, nói chung là là cái quan điểm như là lúc nãy bạn t h ư ơ nguyễn bạn nói đó tôn giáo chính thống phải có giáo lý giáo điều giáo đồ và nơi thờ tự và điều quan trọng nhất là phải được pháp luật của quốc gia đó công nhận đó mới được coi là một tôn giáo chính thống chứ còn cứ một vài ông ông đứng ra tổ chức sau đó chiêu chiêu nạp môn đồ thì đó được không không không được coi là cái tôn giáo chính thống cái điều quan trọng nhất là phải được pháp luật của quốc gia sở tại công nhận đó mới được coi là một tôn giáo chính thống đúng không ạ và cái quan trọng thứ hai đó là tôn giáo đó phải có cái cái cái mục đích hoạt động hướng con người ta đến cái chân thiện mỹ chứ không phải là những cái tôn giáo hoạt động bí mật rồi là làm những cái việc đen tối hiến tế kiểu kiểu kiểu nó m c á i một cái màu sắc đó là mang cái cái màu sắc nó nó lại dị đoan quá thì ok thì thật ra về tôn giáo thì mình cũng không có muốn nói quá nhiều tại vì tôn giáo và chính trị là hai cái của chúng ta cũng cũng cũng cũng, cũng không nên đả động đến quá nhiều cái điều đó chúng ta làm lần là, tôi là người làm văn nghệ mà tôi là người làm văn nghệ tôi cũng không phải là người làm không phải là người truyền giáo và cũng không phải là người làm chính trị Cho nên là tôi cũng chỉ muốn làm về văn nghệ thôi. Chẳng qua là cái câu chuyện của chúng ta nó có liên quan đến một cái tà ra một số cái tà giáo thì tôi cũng sẽ nói đến một số cái tà giáo mà đã được, đã được thế giới vạch tội. Đó là tà giáo. Đó thì thì thì nó nó nó nó nó ra như vậy. Thôi chứ còn thật ra mình cũng không muốn. không muốn động đến cái những cái tôn giáo nó quá là là là là l n g nhằng. Tuy nhiên là tôi cũng muốn, muốn nhân dịp này tất cả những bạn fan nghe chuyện ma những bạn hiểu biết về tâm linh ở Việt Nam luôn tôi nói luôn là ở Việt Nam tôi đã từng gặp một số người tôi cũng không nói rõ tên là của theo cái tôn giáo nào hay là theo cái cái cái cái cái cái hướng nào thế nhưng mà có một số người đặc biệt là các bà các cô ở những vùng ngoại ô những vùng quê những người ít tiếp xúc với với với, với khoa học công nghệ hiện đại thì uh, tôi nói thật với các, các các bạn là có một số người không biết là họ đã nghe ở đâu họ đã đã bị cái gì mê hoặc những họ nói rằng đó là theo mộng theo những cái đường tu của họ hoặc theo những cái tôn giáo của họ thì ốm đau bệnh tật là không cần phải uh, không cần phải phải phải phải đi uống thuốc không cần phải đi đốc tà không cần phải đến đến bệnh viện mà chỉ cần phải tụng niệm kinh rồi là uh, tôn cái vị thánh của họ cái vị phật của họ của cái tôn giáo họ chứ không phải là phật giáo nha thì sẽ sẽ cơ thể sẽ lại khỏe lại kể cả là ung thư thì tôi nói thẳng luôn là cái đó là cái x à o lìn ok các bạn phải biết phân biệt cái điều đó nha có bệnh là phải uống thuốc uống thuốc tây thuốc ta hay là cái gì đó thì cái đó là cái chúng ta phải phải hiểu cái điều đó có bệnh là phải chữa nha còn tôn giáo nó là thứ làm cho con người ta hướng đến chân thiện và mỹ đúng không ạ ok thế nên là các bạn đừng bao giờ tin vào bất kỳ ai nói rằng là hãy tôn thờ cái này cái kia để để nhận được phước khi có bệnh mà không cần phải chữa không cần phải khoa học cái đó gì cả cái đó là vớ vẩn cái đó là bù l á o Ok, tôi chỉ quan điểm một điều rõ ràng là như vậy thôi. Còn chữa bằng thuốc tây thuốc ta đông y thậm chí nói thật là có một số người hơi bị tiêu cực tìm đến những uh, cái cái cái cái phương thuốc bùa ngải. Mặc dù nó tiêu cực nhưng vẫn là là là chữa tức là có bệnh là phải chữa chứ không phải có bệnh ở nhà tụng niệm năm ba cái kinh cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái kinh văn vớ vẩn của người ta thì đó là cái cái điều nó, nó phản lại cái khoa học từ muôn đời nha đó còn tất nhiên khi các bạn tin vào cái cái đức tin của của của, của cái tôn giáo mà các bạn đang hướng đến thì nó sẽ làm cho cái cơ thể của các bạn nó sẽ sẽ có c con người người ta khi có cái niềm tin đó người người khi con người ta có niềm tin thì con người ta sẽ có cái hy vọng hơn để chiến đấu với bệnh tật để khỏe hơn để có thể là duy trì uống thuốc hơn nữa thôi chứ còn có bệnh là phải uống thuốc không có một cái tôn giáo không có một cái vị thần nào ở chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 đó không có một cái vị thần nào mà vươn tay để giúp cho các bạn uh, chữa được Được, được, được, được, được bách bệnh cả có bệnh là phải uống thuốc còn tôn giáo của chúng ta mà mà các bạn đang tin tưởng sẽ giúp cho các bạn có thêm lòng tin vào cuộc sống hơn để chiến đấu với bệnh tật thế thôi chứ còn nó thật là trong thời gian vừa qua từ những cái hội hội thánh hội thần từ những cái tôn giáo gì mà nói chỉ cần ngồi thiền là có thể thoát được bách bệnh các bạn tập luyện Uh, khí công các bạn ngồi thiền sẽ làm cho cơ thể của các bạn nó sẽ sẽ được rèn luyện nó sẽ khỏe mạnh hơn nhưng một khi trong người có bệnh thì là phải chữa chứ không phải là ngồi đó để chờ chết cái đó là phản lại khoa học phản lại với thực tế bởi vì cơ thể con người ta cấu tạo bằng protein khi cái cái protein cái tế bào đó bị bị những cái bệnh dịch tấn công thì phải chữa đến các các vị đại sư ngày xưa đó đến cả ông khổng minh, ông gia cát lượng, ông ấy là người gần như người ta có những cái, có những cái học thuyết, có những cái tài liệu viết lại là ông gia cát lượng ngày xưa gần như ông ấy nắm được cả thiên cơ rồi. nhưng khi ông ấy bị bệnh, ông ấy vẫn phải chữa. những cái năm tháng cuối đời của ông ấy bị, ông ấy bị người ta chẩn đoán rằng là ông ấy bị dạng như một dạng hen suyễn. vậy đường hô hấp, ông ho ra máu, ông vẫn phải uống thuốc cơ mà. một người nắm được thiên cơ rồi mà vẫn phải uống thuốc để duy trì cái sự hoạt động của cơ thể bởi vì nói gì nói cơ thể của người là cơ thể sống đúng không ạ thế nên là đừng tin bất k ỳ kẻ nào nói rằng là có bệnh thì không cần chữa thứ hai chúng ta đang là văn hóa của Việt Nam đó. chúng ta là văn hóa của Việt Nam văn hóa của Á Đông thờ tự tổ tiên đó là cái điều nên làm. Những tôn giáo nói rằng, ok đập bỏ cái bàn thờ tổ tiên đi thì tôi nghĩ rằng những cái tôn giáo đó nó cũng cũng cần phải xem xét, đúng không ạ? n các bạn đừng nói đạo thiên chúa, tôi thấy bạn của tôi theo đạo thiên chúa nhà họ vẫn có cái bàn thờ tổ tiên nhớ đến cha ông của mình, nha, nha. nhớ lại cha ông của mình ở bên tây bây giờ người ta theo theo theo công giáo người ta vẫn có cái ngày để nhớ lại về về ông bà về bố mẹ cơ mà người ta vẫn có cái ngày con cháu gặp mặt lại cơ mà thì nói gì là ở m ì n h đúng không ạ thế cho nên là cái đó cũng là cái mà chúng ta phải xem xét có một số video clip đưa lên youtube đưa lên mạng xã hội rằng là đập ban thờ tổ tiên thì tôi thấy họ có thể là họ theo tôn giáo này họ không thờ ví dụ một người đang theo tôn giáo A khi họ quyết định chuyển sang tôn giáo B họ không thờ cái vị cái vị thần thánh của tôn giáo họ nữa cái tôn giáo A nữa mà họ chuyển sang vị thờ thì họ bỏ cái cái, vị, cái cái những cái thứ thờ tự của cái cái vị thần thánh tôn giáo A đi mà chuyển sang thờ tự thần thánh của tôn giáo B cái điều đó đồng ý đúng không ạ nhưng cái việc thờ cúng tổ tiên nó là gì nó là việc nó là tấm lòng của con cháu nó là một cái truyền thống của người Á Đông rồi nó là truyền thống của người Á Đông rồi đó thì tôi nghĩ rằng là là con người ta vẫn theo không có một cái tôn giáo chính thống nào mà bảo con người ta chối bỏ đi cái nguồn gốc của mình cả tôi không biết thế nhưng mà bạn tôi đi du học ở Mỹ 6, 7 năm có những người h ì bây giờ vẫn còn đang ở Mỹ ở Châu Âu ở những các quốc gia phương Tây họ nói rằng là ở bên đó họ vẫn có cái ngày để họ nhớ lại về ông bà về tổ tiên, họ vẫn có những cái ngày để con cháu gặp nhau nghe cha mẹ của mình kể lại những cái câu chuyện ngày xưa. Hông, cha con đã đi qua Siberi tuyết trắng như thế nào? Hông, cái món gà tây quay này là bà ngoại của con đã dạy mẹ và bây giờ mẹ lại dạy lại cho con đó đó. Thế cho nên là các bạn hãy cân nhắc nghe. còn nói đi nói lại một lần nữa hãy nhớ có bệnh là phải chữa còn tất nhiên cuộc sống hàng ngày chúng ta có ngồi thiền chúng ta có luyện tập những cái bài tập của cái tôn giáo mà các bạn đang nó sẽ giúp cho cơ thể của các bạn sẽ khỏe mạnh hơn chứ không có nghĩa là nó giúp cho cơ thể của bạn thoát được bệnh bệnh là phải chữa để duy trì cái tế bào Đó. ok một lần nữa tôi mong các bạn hãy nhớ nhớ giúp mình điều đó <cười> ok à, xin cảm ơn quý vị à, nguyễn anh quyết t h ậ t ra cái mazda một buổi nào đó mình sẽ nói nghe nghe à, một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn chú ý lắng nghe chúng ta xin chào và hẹn gặp lại sau